Quan hồng máu, tác giả, Kenda Berlet, chương 1, mái tóc bóng dầu chính là chi tiết mách lẻo chết người, không định chơi chữ gì đâu nhé, cả chiếc áo khoác da đã bạc phết, rộng thùng thình kia cũng vậy, dù nó không lộ liễu như hai bên tóc mai. Rồi cái cách anh ta gật đầu và bật tắt chiếc bật lửa Zippo theo nhịp nữa. Anh ta thuộc về thời đại Z và sát năm nào, thế nhưng tôi luôn tin ý trong những chuyện như thế này. Tôi biết phải nhìn vào đâu. Bởi tôi đã chứng kiến gần như tất tận tật những loại ma quỷ mà các bạn có thể tưởng tượng ra. Người đi nhờ xe này ám một đoạn đường vòng ở Bắc Carolina, nơi chỉ có hàng rào phân tách ở hai bên chiếu ngoại ra chẳng còn gì. Các tài xế không chút ngờ vực có thể đã cho anh ta lên xe vì nghĩ anh ta chỉ là một cậu sinh viên đã đọc quá nhiều Kerouac. cát Bạn gái tôi đang chờ, giờ anh ta nói bằng giọng háo hức, cứ như sắp được gặp cô gái ấy ngay khi chúng tôi trèo lên đỉnh đồi tiếp theo vậy. Anh ta gõ mạnh bật lửa vào bảng điều khiển, tới hai lần làm tôi phải liếc sang để đảm bảo là anh ta không để lại vết tích gì trên đó. Đây không phải xe tôi. Và tôi đã mất tám tuần rồng đã làm vườn cho ông Đinh, một đại tá về hưu sống ở cuối dãy nhà tôi. Chỉ để mượn nó, với một ông già 70 tuổi thì ông Đinh có sống lưng thẳng nhất tôi từng biết. Nếu có nhiều thời gian hơn tôi đã dành cả một mùa hè để nghe những câu chuyện thú vị của ông về Việt Nam. Thay vào đó tôi phải dọn dẹp bụi cây và cày một khoảnh đất 2 x 3 mét để làm chỗ trồng bụi hồng mới cho ông, trong lúc ông theo dõi với đôi mắt không thân thiện. Đảm bảo là cục cưng của mình sẽ được an toàn trong tay một thằng quắc 17 tuổi mặc áo thun Rolling Stone cũ và đeo găng làm vườn của mẹ nó. Nói thật nhé, khi đã biết mình sẽ dùng chiếc xe để làm gì, tôi cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Nó là một chiếc Kamarali Sport đời 1969 màu xanh chàm, vẫn còn mới toanh. Lướt đi êm như lụa và uống lượng quanh các đường rẻ. Tôi không thể tin nổi là ông Đinh chịu cho tôi mượn. Dù có vụ làm vườn hay không, nhưng tạ ơn Chúa vì ông đã đồng ý, bởi nếu không có nó thì tôi toi rồi. Nó là một thứ mà người đi nhờ xe này sẽ để ý đến, một thứ đáng để anh ta đội mồ sống dậy, chắc chị ấy xinh lắm, tôi nói không mấy quan tâm, từ, từ, chàng trai ạ, anh ta nói lần thứ trăm linh một kể từ lúc tôi cho anh ta lên xe cách đây 8 cây số. Tôi tự hỏi làm sao mà người ta có thể không nhận ra anh ta đã chết rồi chứ. Anh ta nói chuyện cứ như trong một bộ phim của James Din. Lại còn cái mùi. Không hẳn là thối rữa nhưng chắc chắn là ẩm mốc, bám vào người anh ta như một màn sương. Làm sao người ta nhầm lẫn anh ta với người còn sống được nhỉ? Làm sao ai đó lại giữ anh ta trên xe trọn quãng đường 16 cây số tới cầu Lauren, nơi anh ta sẽ bất ngờ tóm lấy tay lái để đưa cả người và xe xuống sông? Gần như chắc chắn là họ phải thấy rờn rợn trước bộ quần áo và giọng nói của anh ta, rồi mùi xương sẩu, một thứ mùi họ có thể nhận ra dù chưa bao giờ ngửi thấy. Nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn. Họ đã quyết định cho một người đi nhờ xe, và họ sẽ không để mình bị dọa đến mức đổi ý họ sẽ tự xua những nỗi sợ của mình đi. Đáng lẽ người ta không được làm thế. Trên ghế hành khách, người đi nhờ xe vẫn đang nói bằng giọng xa xăm về cô bạn gái ở quê nhà. Ai đó tên là Lisa, và chuyện cô có mái tóc vàng cùng nụ cười tươi ra sao, và họ sẽ bỏ trốn để lấy nhau như thế nào ngay khi anh ta đi nhờ được về tù Florida. Anh ta đã làm việc gần hết mùa hè ở đó cho một ông chú ở chỗ bán xe, cơ hội tốt nhất để tiết kiệm tiền cho đám cưới của họ. Cho dù điều đó có nghĩa là họ không được gặp nhau nhiều tháng trời, xa nhà lâu thế chắc là khó khăn lắm, tôi nói, và giọng tôi thực sự có chút cảm thương. Nhưng tôi chắc chắn chị ấy sẽ mừng khi gặp lại anh, đúng đấy, chàng trai. Thì tôi đang nói thế mà. Tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần, ở ngay trong túi áo khoác này. Chúng tôi sẽ cưới nhau và chuyển đến gần bờ biển. Tôi có một anh bạn ở đó tên Roby. Chúng tôi có thể ở cùng anh ấy cho đến khi tôi kiếm được một công việc sửa chữa xe, chắc chắn rồi, tôi nói. Ánh trăng và đèn LED trên bảng điều khiển soi sáng cái nhìn lạc quan buồn bã trên mặt người đi nhờ xe. Anh ta đã không bao giờ gặp được Roby, tất nhiên rồi. Anh ta cũng chẳng gặp được Lisa. Bởi vì ở km số 3 trên đường lộ vào một ngày mùa hè năm 1970, anh ta đã bước lên một chiếc xe có vẻ rất giống chiếc này. Và anh ta đã kể với người lái xe rằng mình có một cách để bắt đầu cuộc sống mới trong túi áo khoác. Người dân ở đây kể rằng chúng đã đánh anh ta như tử chỗ gần cây cầu rồi lôi anh ta vào bụi cây, ở đó chúng đâm anh ta mấy nhát rồi cắt cổ. Chúng đã đẩy thi thể anh ta từ trên đê xuống một con suối nhiều nhánh. Gần sáu tháng sau, một người nông dân đã tìm được cái xác bị các cành dây leo cuốn quanh. Miệng vẫn há hốc kinh ngạc như thể anh ta chưa tin nổi mình đã bị kẹt lại đây mãi mãi, giờ anh ta cũng không biết rằng mình đã bị kẹt lại. Dường như không ai trong số họ biết cả. Ngay lúc này người đi nhờ xe vẫn còn huyết sáo và gật gù theo điệu nhạc không tồn tại. Có thể anh ta vẫn đang nghe bài hát mà chúng đã bật trong cái đêm anh ta bị giết, anh ta tuyệt đối lịch sự. Là một người bạn đường dễ chịu. Nhưng khi chúng tôi tới chỗ cây cầu kia, anh ta sẽ trở nên giận dữ và xấu xí hơn bất kỳ ai. Người ta kể lại rằng hồn ma vẫn được gọi với cái tên kẻ vẫy xe ở hạt 12 này đã giết ít nhất 12 người và làm bị thương 8 người khác. Nhưng tôi không thể hoàn toàn cách anh ta. Anh ta chưa bao giờ được về nhà với bạn gái mình, nên vợ anh ta không muốn cho ai về nhà hết. Chúng tôi đi qua cột chỉ đường km số 37, cây cầu chỉ còn cách không đầy 2 phút nữa. Tôi đã lái xe trên đường này hầu như mỗi đêm kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây, hy vọng có thể bắt gặp anh ta, nhưng không gặp may, mãi đến khi vớ được chiếc xe Rally Sport này mới thành công. Trước hôm nay, Tôi đã có nửa mùa hè trên một con đường chết dẫm, với con dao chết dẫm dưới chân. Tôi ghét nhất những vụ như thế, giống như khi bạn rơi vào một chuyến đi câu cá dài khủng khiếp. Nhưng tôi không từ bỏ. Rốt cuộc vụ nào cũng sẽ có chuyển biến, tôi thả nhẹ chân ga, có chuyện gì sao anh bạn, anh ta hỏi tôi, tôi lắc đầu. Chỉ là đây không phải xe tôi, và tôi không có đủ tiền để sửa nó nếu anh quyết định hất tôi khỏi cầu người vẫy xe cười lớn, hơi quá lớn so với bình thường. Tôi nghĩ cậu đã uống phải cái gì đó tối nay rồi, chàng trai. Có lẽ cậu nên thả tôi ở đây luôn, tôi nhận ra quá muộn là đáng lẽ mình không được nói vậy. Tôi không thể cho anh ta xuống. May ra thì anh ta sẽ bước ra ngoài và biến mất. Tôi sẽ phải giết anh ta trong lúc xe vẫn còn đang chạy hoặc làm lại tất cả từ đầu, mà tôi nghi là ông Đinh sẽ không cho mượn xe thêm mấy đêm nữa. Ngoài ra, ba ngày nữa tôi sẽ lên đường tới Vịnh Thân Đờ. Tôi còn có cả ý nghĩ là mình lại đang giết anh chàng tội nghiệp này lần thứ hai. Nhưng ý nghĩ ấy qua rất nhanh. Anh ta chết rồi còn gì, tôi cố giữ tốc độ ở mức trên 80 cây số một giờ, quá nhanh cho anh ta thực sự cân nhắc chuyện nhảy ra, nhưng với các hồn ma thì bạn không bao giờ chắc chắn được. Tôi sẽ phải hành động thật nhanh. Chính lúc cúi xuống để rút con dao ra khỏi chân thì tôi nhìn thấy bóng chiếc cầu trong ánh trăng. Cùng lúc ấy người vẫy xe tóm lấy vô lăng và giật nó sang trái. Tôi cố giật lại sang phải và đạp chân phanh. Tôi nghe tiếng cao su giận dữ nghiến trên nhựa đường và qua khóe mắt, tôi có thể trông thấy khuôn mặt người vẫy xe đã biến mất, không còn anh chàng vô dễ dãi với mái tóc bóng mực và nụ cười háo hức nữa. Anh ta chỉ một chiếc mặt nạ da thịt thối rửa và những hốc đen trần trụi, răng hở cả ra như trong ảnh sọ người. Trông như anh ta đang cười, Nhưng đó có thể chỉ là tác dụng phụ của việc cặp môi đã bị bong ra, ngay trong khi chiếc xe đang đánh võng và cố dừng lại, tôi cũng không thấy những hình ảnh chấp lóe về cuộc đời mình trước mắt. Mà thấy thì sẽ ra sao chứ? Một chuỗi những cảnh tượng trừ ma diệt quỷ chắc. Thay vào đó tôi thấy một loạt hình ảnh tua nhanh và có trật tự về cái xác của mình, cảnh chiếc lái đâm xuyên ngực tôi, cảnh khác là đầu tôi đã lìa khỏi cổ trong khi các bộ phận còn lại kẹt trong khuôn cửa sổ mất kính, một cái cây thình lình xuất hiện. Nhắm thẳng vào bên cửa tài xế của tôi. Tôi không có thời gian chửi thề mà chỉ kịp giật tay lái và đạp ga, cái cây đã ở sau lưng tôi. Điều tôi không muốn làm là đến tận chân cầu, chiếc xe đã lao hết ra lề đường trong khi cầu thì làm gì có lề. Nó vừa hẹp, lại làm bằng gỗ và đã cũ kỹ lắm rồi, chết cũng không tệ lắm đâu. Người vẫy xe nói với tôi, lúc này đang cào cấu cánh tay tôi để cố hất tôi ra khỏi vô lăng, thế còn mùi thì sao, tôi rít lên. Trong suốt thời gian ấy tôi không hề tuột tay khỏi chui dao. Đừng hỏi tôi bằng cách nào làm được thế, xương cổ tay tôi như sắp lìa ra trong vòng 10 giây nữa, và tôi đã bị đẩy khỏi ghế ngồi xa đến nỗi đang lơ lửng bên trên cần số. Tôi dùng hông gạt về số 0, đáng lẽ phải làm thế từ nãy, và rút nhanh con dao ra. Điều xảy ra tiếp theo rất đáng kinh ngạc, da thịt trở lại trên mặt người vẫy xe và mắt anh ta lại là màu xanh. Anh ta chỉ là một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào con dao của tôi. Tôi lấy lại quyền điều khiển xe và đạp phanh, cú sốc của việc ngừng lại bất ngờ làm anh ta chớp mắt. Anh ta nhìn tôi, "Tôi đã làm việc cật lực cả mùa hè vì chỗ tiền này," anh ta khẽ nói. "Bạn gái tôi sẽ giết tôi nếu tôi làm mất nó," tim tôi đập thình thịch vì nỗ lực kiểm soát chiếc xe trong trành. Tôi không muốn nói gì. Tôi chỉ muốn làm cho xong. Nhưng thay vì thế tôi lại nghe tiếng mình nói Bạn gái anh sẽ tha thứ cho anh Tôi hứa Con dao vốn là dao tế của cha tôi Là ánh sáng trong tay tôi Tôi không muốn trải qua lần nữa Người vẫy xe thì thầm Đây là lần cuối cùng Tôi nói rồi xuống tay Kéo lưỡi dao qua cổ họng anh ta Mở ra một đường đen xì toan hoác. Ngón tay của người vẫy xe đặt lên cổ Chúng đang cố ấn cho da liền lại với nhau Nhưng có thứ gì đấy màu đen và đặc như dầu nhờn Đang chảy ra từ chỗ vết thương và bao phủ lên anh ta Nó không chỉ chảy tràn xuống dưới chiếc áo khoác kiểu hoài cổ mà còn trèo lên mặt và mắt, chui vào trong tóc anh ta. Khá thú vị là có vẻ như nó không chạm tới lớp nệm trên xe. Người vẫy xe không gào thét trong lúc trùng mình, mà có lẽ là vì không thể, cổ họng anh ta đã bị cắt và chất lỏng màu đen đã chui vào trong miệng anh ta. Chưa đầy một phút sau anh ta biến mất, không để lại dấu vết gì, tôi xoa tay lên ghế ngồi. Nó khô công. Rồi tôi ra khỏi xe và làm một vòng kiểm tra tốt nhất có thể trong bóng tối, tìm những chỗ bị trầy xước. Bánh xe vẫn còn đang bốc khói và tan chảy. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông Đinh đang nghiến răng. Tôi sắp rời thị trấn trong ba ngày tới, và giờ thì lại mất ít nhất một ngày để lắp bộ lớp Gudiya mới đây. Nghĩ đến đấy, có lẽ tôi không nên trả xe trước khi lắp xong lớp, chương 2, hơn 12 giờ đêm tôi mới đổ con rally support trên đường lái xe vào nhà mình. Ông Đinh chắc vẫn còn thức, với sức khỏe dẻo dai và cả đống cà phê đen như thế, và theo dõi tôi từ từ đưa xe dọc con phố. Nhưng ông không mong nhận lại chiếc xe trước sáng mai. Nếu tôi dậy sớm thì sẽ kịp đưa nó vào sưởng và thay lốp trước khi ông nhận ra sự khác biệt. Khi đèn pha chiếu vào sân và chỉ lên tường nhà, tôi trông thấy hai đốm màu xanh lục, mắt chú mèo của mẹ tôi. Khi tôi đến cửa trước thì nó đã nhảy khỏi cửa sổ. Nó sẽ kể cho mẹ biết tôi đã về. Ti là tên con mèo. Cái giống đó rất ngang bướng, mà nó lại chẳng quan tâm gì đến tôi. Tôi cũng không quan tâm đến nó, nó có thói quen rất kỳ quái là tự bứt hết lông đuôi mình. Làm cho những cụm lông đen bé bé bay khắp nhà, nhưng mẹ thích có một chú mèo ở bên, giống như hầu hết bọn trẻ con, chúng có thể trông thấy và nghe thấy những thứ đã chết. Một mánh tiện lợi, khi bạn sống cùng chúng tôi, tôi vào trong. Cởi giày và trèo hai bậc cầu thang một. Tôi tha thiết mong được tắm, muốn rủ bỏ cái mùi rêu mốc, thối rửa ra khỏi cổ tay và vai mình. Tôi cũng muốn kiểm tra con dao tế của cha và rửa sạch những thứ đen ngòm còn vương lại lưỡi dao. Trên đỉnh cầu thang tôi vấp phải một chiếc hộp và văn câu khỉ thật, quá to. Đáng lẽ tôi phải không hơn, cuộc sống của tôi nằm trong một mê cung của những chiếc hộp đóng hàng. Mẹ tôi và tôi là chuyên gia dọn nhà. Chúng tôi không mất thì giờ với những chiếc hộp cắt tông bỏ đi từ cửa hàng tạp hóa hay quầy rượu, chúng tôi sở hữu những chiếc hộp chất lượng cao, dùng trong công nghiệp, đã được gia cố và có nhãn dáng vĩnh viễn. Thậm chí trong bóng tối tôi cũng nhận ra là mình vừa vấp phải hộp đồ dùng nhà bếp số 2, tôi nhón chân vào phòng tắm và lôi con dao ra khỏi chiếc ba lô da. Sau khi kết liễu người vẫy xe tôi đã cuốn nó trong một lớp vải nhung đen. nhưng không chặt lắm. Tôi đang vội. Tôi không muốn ở trên con đường ấy nữa, hay ở bất kỳ nơi đâu gần chiếc cầu. Nhìn thấy người vẫy xe tan rã không làm tôi sợ. Tôi đã từng trông thấy những thứ tồi tệ hơn. Nhưng đó không phải là một việc bạn có thể làm quen được, CASA. Tôi nhìn vào gương và thấy hình ảnh ngái ngủ của mẹ, bà đang ôm con mèo đen trên tay. Tôi đặt con dao tế xuống mặt bàn. Chào mẹ. Xin lỗi đã làm mẹ thức, con biết là mẹ vẫn muốn thức dậy mỗi khi con về mà. Đáng lẽ lần nào con cũng phải đánh thức mẹ, để mẹ còn yên tâm ngủ được, tôi không bảo cho mẹ biết nghe câu ấy ngớ ngẩn thế nào, tôi chỉ bật vòi nước lên và bắt đầu xả nước lạnh vào lưỡi dao, để mẹ làm cho, mẹ nói và chạm vào cổ tay tôi. Tất nhiên mẹ sẽ nắm lấy cổ tay tôi. Bởi bà có thể nhìn thấy các vết thâm tím bắt đầu nổi lên dọc cánh tay, tôi chờ đợi mẹ nói điều gì đó điển hình, tôi chờ đợi bà nháo nhác quanh tôi mấy phút như một công việc mẹ đầy lo lắng và lao vào bếp để lấy đá cùng khăn ướt. Cho dù những vết này không phải là thứ tồi tệ nhất tôi từng bị, nhưng lần này mẹ không làm thế. Có lẽ vì đã muộn lắm rồi, và mẹ mệt. Hoặc có thể vì sau ba năm. Cuối cùng bà đã hiểu ra rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, đưa cho mẹ nào, bà khẽ nói và tôi làm theo, bởi tôi cũng đã gột được gần hết chất đen kia rồi. Bà mang nó đi. Tôi biết mẹ sẽ đi làm việc mà bà luôn làm, tức là luộc con dao trong nước sôi rồi cắm nó vào một cái bình muối nơi nó sẽ nằm yên trong ánh trăng suốt ba ngày. Khi nào lấy ra bà sẽ chuốt dao bằng dầu quế và bảo là nó đã y như mới. Mẹ thường làm việc tương tự cho cha tôi. Mỗi lần ông về nhà sau khi đã giết một thứ gì đấy đã chết là bà sẽ hôn má ông và mang con dao tế đi, thẳng nhiên như một người vợ bất kỳ thường xách cặp táp cho chồng, cha và tôi thường nhìn chằm chằm vào thứ đó trong khi nó bị cắm vào bình muối, hai cánh tay khoanh trước ngực và nhịn nhau với kiểu cả hai đều nghĩ là việc này thật lố bịch. Với tôi lúc nào trong nó cũng như là một bài tập giả vờ vậy. Cứ như thanh gương Excalibur, một, cắm trong đá, nhưng cha tôi cứ để mẹ làm thế. Ông đã lường trước mọi chuyện khi gặp và cưới bà, một cô gái uy ca, hai, xinh đẹp, tóc nâu với vòng hoa trắng tết quanh cổ. Hồi ấy cha đã nói dối và tự gọi mình là một uy ca, vì không biết dùng từ nào tốt hơn. Nhưng thực ra thì cha chẳng theo đường lối nào hết. Ông chỉ yêu thích các truyền thuyết. Ông đam mê những câu chuyện hay về một thế giới thú vị hơn nó vốn có. Ông mê mẩn thần thoại Hy Lạp, tên tôi cũng chính từ đó mà ra, họ đã nhân nhượng với nhau, bởi vì mẹ thì yêu Shakespeare, nên rốt cuộc tôi có tên Theser Casio, Theser là tên người đã giết Minotau, ba, còn Casio, bốn, là phó tướng đoạn mệnh của Othello. Tôi nghĩ cái tên nghe ngu chết đi được. Theser Casio lao út. Tất cả mọi người chỉ gọi tôi là CAS. Tôi cho là mình nên mừng, cha tôi cũng là fan của thần thoại Na Uy nữa, nên rất có thể tôi đã bị gọi là Thor, mà như thế thì thật sự là không thể chịu đựng nổi. Tôi thở ra và nhìn vào gương. Trên mặt tôi hay trên chiếc áo màu xám cài khuy không có dấu vết nào, cũng như trên mặt đệm của chiếc xe Rally Sport vậy, tạ ơn Chúa. Trông tôi rất lố bịch. Tôi mặc quần vải và áo sơ mi cứ như đi hẹn hò nghiêm túc, bởi vì đó chính là mục đích tôi kể với ông Đinh để mượn xe khi rời khỏi nhà tối nay tóc tôi được chải ngược ra sau lại còn vuốt một ít keo nhưng sau vụ náo nhiệt chết dẫm nọ thì nó đang rủ hết ra trán tôi thành những lọn đen xì con nên khẩn trương đi ngủ thôi cưng ạ muộn lắm rồi mà mai mình còn phải đóng gói đồ nữa mẹ tôi đã làm xong con dao bà đang lướt trở lại chỗ thanh cửa và con mèo đen của bà thì luẩn quẩn quanh chân cứ như một con cá nhàm chán bơi quanh lâu đài nhựa con chỉ muốn nhảy vào vòi sen tôi nói Mẹ thở dài và quay đi, con bắt được anh ta đấy chứ, bà nói với qua vai, cứ như chợt nghĩ ra, vâng. Bắt được rồi, mẹ cười với tôi. Miệng bà buồn bã và âu sầu. Cũng suýt soát nhỉ. Con nghĩ sẽ tóm được anh ta trước khi tháng 7 qua. Thế mà giờ đã là tháng 8, anh ta khó nhằn phết, tôi nói, kéo một cái khăn tắm xuống khỏi giá. Tôi không nghĩ mẹ định nói gì tiếp. Nhưng bà vẫn dừng bước và quay mặt lại, con có ở lại đây nếu chưa hạ được anh ta không? Con có để cô ta lại sau không? Tôi chỉ nghĩ vài giây, giống như một lúc ngập ngừng thường thấy trong cuộc trò chuyện. Bởi vì tôi đã biết câu trả lời trước cả khi mẹ hỏi, không, khi mẹ đi rồi, tôi mới thả quả bom. Mẹ này, con có thể mượn ít tiền để mua bộ lốc mới được không? Theo Sơ Casio, mẹ rên lên và tôi nhăn mặt, những tiếng thở dài kiệt sức của bà bảo rằng sáng mai tôi sẽ có, Vịnh Thân Đờ. Ontario là đích đến của chúng tôi. Tôi sẽ tới đó để giết cô ta. Anna. Anna Kolob. Anna đẫm máu, con ma này làm con lo lắng phải không CAS? Mẹ nói từ đằng sau vô lăng của chiếc xe tải U-Haul năm. Tôi đã nói mãi với mẹ là mình nên mua hẳn một cái xe tải chở hàng thay vì đi thuê. Chú biết chúng tôi chuyển nhà suốt, đi theo đám hồn ma mà, sao mẹ lại nói vậy? Tôi hỏi, và mẹ gật đầu về phía tay tôi. Tôi đã không nhận ra là mình đang gõ liên tục lên chiếc túi da có con dao tế bên trong. Bằng một nỗ lực tập trung, tôi không ngừng làm việc đó. Tôi tiếp tục gõ như thể nó chẳng có nghĩa lý gì, giống như mẹ đang phân tích quá sâu và suy diễn các chi tiết vậy. Con đã dết Peter cover từ hồi 14 mà mẹ, tôi bảo. Con làm việc ấy suốt từ đó đến nay. Chẳng còn gì làm con ngạc nhiên nữa, mặt mẹ hơi đanh lại. Con không nên nói như thế. Con không giết Peter Carver. Con bị Peter Carver tấn công và ông ta đã chết từ trước rồi, đôi khi tôi lấy làm kinh ngạc trước cách xoay chuyển sự việc chỉ bằng vài từ của mẹ. Nếu bà có bao giờ luận bại trong nghề cung cấp vật phẩm huyền bí thì bà sẽ có một tương lai rạng rỡ trong ngành đóng nhãn hàng hóa. Tôi bị Peter Carver tấn công, mẹ nói vậy. Đúng rồi. Tôi bị tấn công. Nhưng đó là sau khi tôi đã đột nhập vào ngôi nhà bị bỏ hoang của nhà Carver. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Tôi làm việc đó mà không xin phép mẹ, hay đúng hơn chỉ là một câu nói giảm. Tôi đã làm việc đó bất chấp những lời gào thét phản đối của mẹ và đã phải chọc ổ khóa trong cửa sổ phòng ngủ của mình chỉ để ra khỏi nhà, nhưng tôi đã làm. Tôi lấy con dao của cha và đột nhập vào nhà đó. Tôi chờ đến tận 2 giờ sáng trong căn phòng mà Peter Carver đã bắn chết vợ mình bằng một khẩu súng lục c. 44, 6 rồi tự treo cổ bằng sợi thắt lưng da trong tủ quần áo tôi đã chờ ở đúng căn phòng nơi hồn ma ông ta từng sát hại một nhân viên bất động sản người cố rao bán căn nhà ấy sau sự việc kia hai năm rồi một năm sau đó đến lượt người đánh giá tài sản giờ nghĩ lại vụ ấy tôi vẫn còn nhớ đôi bàn tay run rẩy và bụng dạ nhộn nhạo sắp nôn tôi nhớ đến nỗi khao khát được làm công việc đó công việc mà tôi phải làm giống như cha mình khi rốt cuộc hai hồn ma cũng xuất hiện phải hai hồn ma hóa ra Peter và vợ ông ta đã làm lành và có sở thích chung là giết chóc. Tôi nghĩ mình đã suýt xỉu. Một người bước ra khỏi tủ quần áo với cần cổ tím thẫm và công vẹo trông như đã ngật sang một bên. Con người kia thì sùi máu lên khỏi sàn nhà như đoạn quảng cáo khăn giấy chiếu ngược. Bà ta còn chưa thoát hẳn khỏi ván sàn. Tôi tự hào nói vậy. Bản năng trỗi dậy và tôi đã hạ bà ta trước khi bà ta kịp có hành động gì. Ca vờ thì tóm được tôi. Trong lúc tôi đang cố rút con dao ra khỏi chỗ mặt gỗ hoang ố từng là vợ ông ta. Ông ta suýt ném được tôi qua cửa sổ trước khi tôi lồng cồng bò về chỗ con dao tế. Vừa đi vừa rên rỉ như mèo. Đâm được ông ta gần như chỉ là tai nạn. Con dao kiểu như lao vào ca vờ khi ông ta cuốn đầu dây thừng của mình quanh cổ họng tôi và xoay vật người tôi lại. Tôi không bao giờ kể cho mẹ nghe đoạn ấy, mẹ biết rõ chuyện hơn thế mà, tôi nói. Chỉ có người ngoài mới nghĩ là ta không thể giết được những gì đã chết. Tôi muốn nói là cả cha cũng biết. Nhưng không làm thế. Mẹ không thích nói về cha, và tôi biết bà đã không còn như xưa kể từ khi ông chết. Bà không còn ở đây 100% nữa, có điều gì đấy thiếu mất trong mọi nụ cười của mẹ, giống như một điểm mờ hay camera nhắm không chuẩn vậy, một phần con người mẹ đã theo cha, tới bất kể nơi đâu ông đến. Tôi biết như thế không có nghĩa là mẹ không yêu tôi. Nhưng tôi nghĩ là bà chưa bao giờ tính đến chuyện nuôi nấng thằng con trai một mình. Gia đình bà đáng lẽ phải là một vòng tròn toàn vẹn. Giờ chúng tôi bước đi cứ như một bức hình, mà trong đó cha tôi đã bị cắt ra, con sẽ vào và ra như thế này, tôi bảo trong lúc bật ngón tay và quay lại chủ đề chính. Có khi con còn không học hết cả năm ở vịnh thân đờ ấy chứ, mẹ vương người bên trên vô lăng và lắc đầu. Con nên nghĩ về chuyện ở lại thêm. Mẹ nghe nói chỗ ấy rất đẹp. Tôi đảo mắt. Mẹ phải biết hơn thế chứ. Cuộc sống của chúng tôi đâu có lặng lẽ. Nó chẳng giống những cuộc đời khác, có gốc trễ và lịch trình gì cả. Chúng tôi là một gánh xiếc trong. Và thậm chí bà cũng không thể đổ lỗi việc đó cho cái chết của cha, bởi vì có ông thì chúng tôi cũng vẫn di chuyển, mặc dù phải thừa nhận là không nhiều thế này. Đó là lý do mẹ làm công việc hiện tại, đoán bài tarot, trừ tà qua điện thoại và bán vật phẩm huyền bí trên mạng. Mẹ tôi là một phù thủy di động. Bà kiếm sống tốt không ngờ nhờ công việc đó. Thậm chí nếu không có quỹ tính thác của cha thì chúng tôi vẫn có thể sống khỏe, ngay lúc này chúng tôi đang lái xe lên mạng bắc trên một con đường uốn lượn quanh bờ hồ Superior. Tôi mừng vì được rời khỏi Bắc Carolina. Tránh xa món trà đá, trọng âm miền Nam và tính hiếu khách không hợp với mình. Rồng rủi trên đường từ nơi này đến nơi khác khiến tôi có cảm giác tự do, và phải đến lúc đặt chân xuống vỉa hè ở Vịnh Thân Đờ thì tôi mới có cảm giác mình đã trở lại với công việc lúc này tôi chỉ việc tận hưởng tầng tầng lớp lớp rừng thông và những tảng đá trầm tích dọc lề đường đang rỉ ra mạch nước nằm như một nỗi hối tiếc bất tận. Hồ Superior xanh hơn cả màu lam và thấm hơn màu lục, ánh sáng trong trẻo chiếu xuyên qua các cửa sổ khiến tôi phải nheo mắt đằng sau cặp kính râm, con định làm gì về chuyện học đại học, mẹ, tôi rênh lên. lên. Nỗi thất vọng bất chợt sùi bong bóng trong người tôi. Mẹ lại đang nói chuyện kiểu nửa nọ nửa kia với tôi. Một nửa trong bà chấp nhận tôi là ai, nửa kia thì kiên quyết rằng tôi phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi tự hỏi bà có làm vậy với cha không? Tôi không nghĩ thế, CAS, mẹ tiếp tục trên rỉ. Các siêu anh hùng đều đi học cả đấy thôi, còn có phải siêu anh hùng gì đâu, tôi nói. Đó là một biệt hiệu kinh khủng, nó ích kỷ và không phù hợp. Tôi không hành quân đi khắp nơi trong chiếc quần bó chẽn. Tôi không làm việc mình phải làm để nhận biển hiệu hay chìa khóa tới những thành phố nào đó. Tôi làm việc trong bóng tối, giết những thứ đáng ra phải chết. Nếu người bình thường biết tôi định làm gì, có thể họ sẽ cố ngăn tôi lại. Những tên ngốc ấy sẽ về phe Casper, bảy, rồi tôi sẽ lại phải giết cả Casper lẫn bọn họ sau khi Casper đã cắt trách cổ họng họ ra. Tôi không phải là siêu anh hùng. Nếu nhất định phải đóng vai nào đó thì tôi sẽ là Josh Jack, 8, trong truyện Wattman. Tôi là Grendel, 9. Tôi là kẻ sống sót trong phim Silent Hill, 10, nếu còn quyết tâm làm chuyện này trong lúc học đại học thì có nhiều thành phố đủ sức làm con bận rộn suốt 4 năm liền. Mẹ rẽ chiếc u hô vào một trạm xăng, cái trạm cuối cùng trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Birmingham thì sao? Nơi ấy bị ma ám nhiều đến nỗi mỗi tháng con có thể hạ được tới hai con và vẫn còn đủ ma quỷ để con hành động suốt mấy năm học. Vâng, nhưng con sẽ phải đi học đại học ở thành phố Birmingham chết dẫm, tôi nói và mẹ bắn cho tôi cái nhìn khó chịu. Tôi lẩm bẩm xin lỗi. Mẹ có thể là một bà mẹ thoải mái nhất trên đời, để cho thằng con trai tuổi vị thành niên của mình sùng sục suốt đêm, đi săn lùng tàn tích của những tên sát nhân, thế nhưng mẹ vẫn không thích nghe câu chữ tục vang ra từ miệng tôi. Mẹ lái xe tới cột xăng và hít một hơi dài. Con đã báo thù cho cha gấp 5 lần rồi, con biết không? Trước khi tôi kịp nói là chưa đâu, mẹ đã ra khỏi xe và đóng cửa lại, chú thích. 1. Thanh gươm trong truyền thuyết về vua Arthur của nước Anh. 2. Một tôn giáo theo chiều hướng phù thủy được phát triển ở Anh từ nửa đầu của thế kỷ 20. 3. Quái vật mình người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp. 4. Nhân vật trong tác phẩm Othello của Shakespeare. 5. Hãng cho thuê xe. Sáu, Tên một loại súng ngắn, phân biệt bằng đường kính thân đạn, vào khoảng LL 76mm. 7. Nhân vật hồn ma trong truyện tranh nổi tiếng Casper, con ma thân thiện. 8. Tên nhân vật trong loạt truyện tranh Walkman của hãng DC Comics, sau này đã được đạo diễn Jack Snyder chuyển thể thành phim. 9. Tên nhân vật chính trong series truyện tranh cùng tên của tác giả người Mỹ Mark Wagner. 10. Tên một bộ phim kinh dị của đạo diễn Crystal Gans, tạm dịch là Ngọn đồi câm Lặng, chương 3. Phong cảnh thay đổi rất nhanh khi chúng tôi đã băng qua biên giới vào Canada, và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm những ngọn đồi nhấp nhô có rừng bao phủ kéo dài hàng cây số. Mẹ nói nơi đó được gọi là rừng boreal gì đấy? Gần đây, kể từ lúc chúng tôi bắt đầu chuyển nhà liên tục, mẹ đã phát triển một sở thích là nghiên cứu kỹ lưỡng từng nơi ở mới chúng tôi sẽ đến. Mẹ nói việc ấy khiến cho chuyện này giống một kỳ nghỉ hơn khi biết rõ những nơi bà muốn tới ăn và những việc bà muốn làm trong lúc chúng tôi ở đấy. Tôi thì nghĩ nó làm cho bà cảm thấy giống như đang ở nhà hơn. Mẹ thả ti ban ra khỏi cái chuồng và nó nằm ghé lên vai bà, đuôi quấn quanh cổ bà. Nó chẳng buồn liếc tôi đến một cái. Nó mang nửa dòng máu mèo sim và chính cái máu lai ấy đã chọn cho nó một con người để ngưỡng mộ, đồng thời sổ toẹt vào tất cả những người còn lại. Tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi thích thú khi bị nó trích trống và quất đuôi. Việc duy nhất nó làm tốt là thi thoảng nhìn ra bọn ma quỷ trước tôi, mẹ đang nhìn chầm chầm lên những đám mây, ngâm nga điều gì đấy không thực sự là một bài hát. Bà cũng có điệu cười của con mèo, sao tâm trạng tốt vậy mẹ, tôi hỏi. Mong mẹ còn chưa ê à, bị ê mong mấy tiếng liền rồi, mẹ trả lời. Nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ thích vịnh thân đời này và từ hình dạng các đám mây mẹ sẽ được thưởng thức nó một thời gian đấy tôi liếc lên trời các đám mây khổng lồ và trắng hoàn hảo chúng nằm im lìm như chết trên bầu trời trong lúc chúng tôi lái xe qua tôi nhìn không chớp mắt đến lúc mắt khô đi chúng không hề di chuyển hay đổi hình đổi dạng một chút nào lái xe vào những đám mây bất động mẹ thì thào mọi chuyện sẽ mất thời gian hơn con tưởng đấy tôi những muốn bảo rằng mẹ đang mê tín quá Rằng mây không di động không có nghĩa gì cả. Hơn nữa, nếu bạn nhìn chúng đủ lâu thì chúng phải di chuyển thôi. Nhưng làm vậy thì quá đạo đức giả với một kẻ chịu để cho mẹ làm sạch con dao của mình trong muối dưới ánh trăng như tôi. Những đám mây trì trệ kia lại làm tôi bị say xe. Vì vậy tôi tiếp tục ngắm rừng cây, một thảm thông màu xanh lục. Nâu và nâu đỏ. Chen giữa là những cột cây phong chọc thẳng lên như xương. Tôi thường có tâm trạng tốt hơn thế này trong các chuyến đi. Cảm giác háo hức đến một nơi mới, thêm con ma mới để săn lùng, nhiều điều mới để chiêm nghiệm, những viễn cảnh ấy ít nhất cũng giúp tâm trí tôi tươi sáng được trong khoảng thời gian đi lại, có lẽ tôi chỉ đang mệt mỏi. Tôi không ngủ được mấy, mà khi ngủ thì lại thường gặp ác mộng. Nhưng tôi không phàn nàn. Tôi vẫn thường gặp ác mộng kể từ khi bắt đầu dùng con dao tế. Bệnh nghề nghiệp, tôi đoán vậy. Tiềm thức của tôi đang gạt ra tất cả nỗi sợ hãi mà đáng lẽ tôi đã có khi bước vào những nơi tối tăm chứa chấp tội hồn ma báo oán ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Những giấc mơ ấy đặc biệt tồi tệ vào đêm ngay sau một cuộc đi săn thành công. Và chúng không thực sự êm trở lại kể từ khi tôi hạ người vẫy xe, khoảng một tiếng sau, sau rất nhiều nỗ lực ngủ nghe, Vịnh Thân Đờ đã hiện ra trước kính chắn gió của chúng tôi, một thành phố nhấp nhô đúng kiểu đô thị của hơn 100.000 cư dân. Chúng tôi lái qua các quận thương mại và kinh doanh, tôi chẳng thấy ấn tượng gì. Walmart là nơi tiện lợi cho những ai còn thở. Nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy một con ma đang so sánh giá dầu nhận hay cố nhét mình vào trong một ổ cứng Xbox 360 cả. Chỉ đến khi chúng tôi đã vào đến khu trung tâm, cái phần già lão hơn của thành phố này nằm bên trên bến cảng, thì tôi mới thấy được thứ mình đang tìm, ẩn giữa những ngôi nhà đã được tân trang lại là những căn hộ tồi tàn hơn lớp sơn phủ của chúng đã bong tróc thành từng mảng và các rèm cửa thì nằm xiêu vẹo trên cửa sổ trông như những con mắt bị thương tôi gần như không để ý đến những ngôi nhà mới tôi chớp mắt khi đi qua thế là chúng biến mất buồn tẻ và tầm thường trong quãng đời ngắn ngủi của mình tôi đã đi qua rất nhiều nơi chốn những nơi chìm trong bóng tối bởi nhiều thứ sai trái đã xảy ra ở đó những nơi hung hiểm nơi nhiều thú vẫn đang tồn tại Tôi luôn ghét những thị trấn ngập nắng. Đây các tòa nhà mới vừa xây xong với gara đôi sơn màu vỏ trứng, bao quanh là bãi cỏ xanh và nhà nào cũng có những đứa trẻ tươi cười. Những thị trấn ấy không hề ít bị ma ám hơn các nơi khác. Chúng chỉ nói dối giỏi hơn. Tôi thích tới những nơi thế này hơn, khi chỉ cần hít hạ vài hơi là mùi của sự chết chóc đã bay đến chỗ bạn, tôi nhìn mặt nước hồ Superior nằm bên cạnh thành phố như một chú chó ngủ yên. Cha tôi luôn nói rằng nước làm cho người chết cảm thấy an toàn, không còn gì lôi kéo họ thêm. Hay không còn nơi nào giấu họ tốt hơn. Mẹ bật hệ thống GPS mà bà đã âu yếm đặt tên là Phan theo tên một ông chú đặc biệt giỏi dò đường lên. Giọng nói đều đều của Phan hướng dẫn chúng tôi đi qua thành phố, làm như chúng tôi là lũ ngốc. 30 mét nữa chuẩn bị rẽ trái, chuẩn bị rẽ trái. Rẽ trái. Cảm nhận được chuyến đi sắp kết thúc. Tiban đã trở lại cái chuồng của nó và tôi thò tay xuống để đóng sập cửa. Nó rít lên với tôi cứ như tự nó cũng làm được vậy, ngôi nhà chúng tôi đã thuê khá nhỏ bé, gồm hai tầng lầu sơn màu nâu hạt dẻ mới tinh và viền xám đậm với những tấm rèm cùng màu. Nó nằm ở chân đồi, nơi bắt đầu một dải đất tương đối bằng phẳng. Khi chúng tôi đưa xe lên đó, không có người láng giềng nào hé mắt nhìn chúng tôi từ cửa sổ nhà họ hay mò ra hàng hiên để chào hỏi. Ngôi nhà có vẻ gọn ghẻ và cô độc, con nghĩ sao, mẹ hỏi, con thích nó, tôi trả lời thật tình. Mẹ có thể thấy những thứ đang đến, mẹ thở dài với tôi. Bà sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi cười toe toét và nhảy nhót trên bậc thềm ở hiên, mở toan cửa nhà rồi chạy ào lên tầng hai. Cố đòi phòng ngủ chính. Tôi thường làm những việc đại loại như thế mỗi khi chuyển tới một nơi ở mới cùng cha. Nhưng lúc ấy tôi 7 tuổi. Tôi sẽ không để cho đôi mắt mệt mỏi vì đi đường của mẹ khiến mình thấy tội lỗi. Không cẩn thận thì trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã tết dây chuyền hoa cúc ở sân sau và tân phong con mẹo là vua của hạ chí rối ấy chứ. Thay vì vậy, tôi tóm lấy chuồng mẹo và ra khỏi chiếc u hô. Mãi 10 giây sau tôi mới nghe tiếng chân mẹ đi theo mình. Tôi chờ mẹ mở cửa trước rồi chúng tôi vào trong, ngửi thấy mùi mùa hè bị giam hãm và mùi của những người lạ. Cánh cửa mở ra một phòng khách lớn đã được trang bị ghế sofa màu kem cùng ghế bành. Có một chiếc đèn bằng đồng cần được thay chụp mới, một bàn nước và đôn nhỏ làm bằng gỗ gụ ở sau phía trong là một cửa to và bằng gỗ dẫn vào bếp và phòng ăn mở thông ra đó. Tôi nhìn lên những bậc thang tối bên phải mình. Tôi lặng lẽ đóng cửa trước sau lưng hai mẹ con và đặt cái chuồng lên sàn gỗ rồi mở cửa. Sau một giây, cặp mắt xanh lục chui ra, tiếp theo nó là thân hình đen tuyển uyển chuyển. Đây là mánh khóe tôi học của cha. Hay đúng hơn, cha đã rút kinh nghiệm từ chính mình, cha theo đuổi một tin chỉ điểm đến Portland. Công việc lần này là các nạn nhân của một vụ cháy trong nhà máy đóng hộp. Tâm trí ông mãi mê với ý nghĩ về máy móc và những thứ hở hoác miệng khi chúng nói. Ông đã không mấy chú tâm khi thuê căn nhà chúng tôi sắp chuyển vào, và tất nhiên chủ nhà đầu có nhắc tới một người phụ nữ và đứa trẻ trong bụng cô ta đã chết ở đó khi bị ông chồng đẩy xuống cầu thang. Những thứ như vậy thì thường bị lấp liếm, có một chuyện rất buồn cười về đám ma quỷ thế này. Họ có thể rất bình thường, hay tương đối bình thường, khi vẫn còn hít thở, nhưng một khi chết đi rồi thì lại thành những ca bị ám ảnh điển hình. Họ trở nên gắn bó quá mức với điều đã xảy ra với bản thân và tự giam mình trong những giờ phút hải hùng nhất. Không còn điều gì khác tồn tại trong thế giới của họ trừ lưỡi dao sắc bén, cảm giác của hai bàn tay siết trên cổ họng mình. Họ có thói quen cho bạn thấy những điều đó, thường là bằng cách minh họa. Nếu bạn biết rõ câu chuyện của họ thì không khó để đoán được việc họ sẽ làm. Vào cái ngày cụ thể đó ở Portland, mẹ đang giúp tôi mang mấy cái thùng vào phòng mới. Ấy là lúc chúng tôi vẫn dùng những chiếc hộp cắt tông rẻ tiền, và trời lại mưa. Hầu hết các nắp thùng đều mềm nhũng như ngũ cốc dầm sữa. Tôi nhớ là đã cười to vì cả nhà đều ướt sũng và để lại vệt dày trên khắp lối vào lót thảm nhựa. Từ tiếng bước chân bèm bẹp, bẹp của chúng tôi, bạn sẽ tưởng là cả một gia đình chó Retriever, một, lông vàng bị tục đường huyết đang chuyển vào, chuyện xảy ra vào chuyến thứ ba đi lên cầu thang. Tôi đang vỗ giày xuống, tạo ra một đống bẩn thiểu và lôi chiếc găng bóng chạy ra khỏi thùng vì không muốn nó bị dính nước. Rồi tôi cảm nhận được nó, một cái gì đó lướt qua tôi trên cầu thang, gạt qua vai tôi. Không có gì giận dữ hay vội vàng trong cái chạm đó. Tôi không bao giờ kể với ai bởi việc sẽ xảy ra sau đó, nhưng cú chạm mang tình cảm mẹ con, giống như bà ta đã cẩn thận gạt tôi tránh ra. Vào lúc ấy tôi nghĩ đó là mẹ tôi đang chơi trò nắm tay, bởi tôi đã quay ra đằng sau với nụ cười toe toét, vừa kịp lúc trông thấy bóng ma một người đàn bà chuyển từ gió sang thành màn sương. Bà ta trông như đang cuốn chăn, và tóc bà ta nhạt màu đến nỗi tôi có thể thấy được cả khuôn mặt xuyên qua gáy. Tôi đã từng trông thấy ma trước đó. Lớn lên cùng với cha tôi thì đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện như bữa tối có thịt băm viên vào mỗi ngày thứ năm. Nhưng tôi chưa từng gặp con ma nào đẩy mẹ tôi vào không trung, tôi đã cố với tay ra cho mẹ, nhưng chỉ có thể tóm được một mẫu thùng cát tông bị rách ra. Mẹ ngã ra đằng sau, còn con ma thì lững lơ đắc thắng. Tôi có thể trông thấy biểu cảm của mẹ xuyên qua cái chăn bay lơ lửng ấy. Lạ lùng là tôi nhớ mình có thể trông thấy răng hàm của mẹ lúc mẹ ngã xuống, cặp răng hàm trên và mẹ bị sâu hai lỗ. Đó là việc tôi nghĩ đến mỗi lần nhớ về tai nạn đó, cảm giác ghê tởm, khó chịu vì tôi đã trông thấy chỗ răng sâu của mẹ. Ba ngã dập mông xuống cầu thang và kêu lên một tiếng ối, khe khẽ, rồi lộn ngược ra sau đến khi đập người vào tường, tôi không nhớ được chuyện gì sau đó. Thậm chí tôi không nhớ là chúng tôi có ở lại trong nhà ấy không, tất nhiên cha tôi chắc đã tiểu trừ con mà. Có thể là trong cùng ngày hôm đó, Nhưng tôi không nhớ gì về Portland nữa cả. Tất cả những gì tôi biết là, sau chuyện đó cha bắt đầu dùng Tiban dù hồi đó nó vẫn chỉ là một chú mèo con, và mẹ thì vẫn phải bước tập tễnh mỗi khi sắp có bão, Tiban đang nhìn lên trần nhà, hít ngửi các bức tường. Đuôi nó thi thoảng lại xoắn suyết. Chúng tôi đi theo nó trong lúc nó kiểm tra toàn bộ tầng dưới. Tôi đến là sốc ruột với con mèo trong nhà tắm, bởi nó có vẻ như đã quên bén mất việc phải làm, Thay vào đó chỉ muốn cùng mình trên lớp gạch lát mát dịu. Tôi bật ngón tay. Nó nheo mắt khinh khi với tôi nhưng vẫn đứng lên và tiếp tục đi điều tra, lúc lên cầu thang nó hơi do dự. Tôi thì không lo. Điều tôi đang canh là nó rít lên với không trung, hoặc ngồi lặng lẽ nhìn vào hư vô. Do dự chẳng có ý nghĩa gì cả. Giống mèo có thể trông thấy ma, nhưng nó không hề có dự cảm. Chúng tôi đi theo ti bang lên cầu thang và tôi nắm lấy tay mẹ theo thói quen. Tôi đang đeo cái túi da trên vai. Con dao tế là một thực thể khiến ta yên lòng ở bên trong, nó là huân chương thánh Christopher của riêng tôi, có ba phòng ngủ và một phòng tắm hoàn chỉnh ở tầng trên cùng, cộng với một cái gác mái nhỏ có cầu thang kéo lên kéo xuống. Nó có mùi sơn mới, thế là tốt. Những thứ còn mới thường rất tốt. Không có cơ hội cho một thứ đã chết nào ám vào nó. Ti ban lượn lờ trong nhà tắm rồi bước vào phòng ngủ. Nó nhìn đăm đăm vào tủ quần áo với những cái ngăn kéo đã bị mở ra xiên xẹo, rồi nhìn tới cái giường không còn ga một cách căm ghét. Rồi nó ngồi xuống và bắt đầu liếm hai chân trước. Chẳng có gì ở đây cả. Chuyển đồ vào và phong ấn thôi mẹ. Trước lời gợi ý hành động, con mèo lười quay đầu và gầm gừ với tôi, cặp mắt xanh phản quan tròn như hai chiếc đồng hồ treo tường. Tôi lờ tịt nó và với tay lên cửa sập đi lên phòng áp mái. Ối. Tôi nhìn xuống. Ti đang trèo lên tôi như trèo cây, tôi tóm lưng nó bằng cả hai tay và nó bấu cả bốn bộ móng vuốt vào da tôi. Nó cũng gầm ghè với tôi. Nó chỉ đang đùa đấy mà, cưng, mẹ nói và cẩn thận gỡ từng cái chân mèo ra khỏi quần áo tôi. Mẹ sẽ cho nó vào trong chuồng lại và nhốt vào phòng ngủ cho đến khi chúng ta mang hết thùng vào. Có lẽ con nên lục xe móc để tìm cái hộp vệ sinh của nó, tuyệt nhỉ, tôi cảm thán. Nhưng tôi vẫn dọn chỗ cho con mèo trong phòng ngủ mới của mẹ với đồ ăn, nước và cái hộp mèo của nó trước khi chúng tôi chuyển nốt số đồ đạc còn lại vào nhà. Chỉ mất đúng 2 tiếng. Chúng tôi đã thành chuyên gia rồi. Tuy nhiên, mặt trời bắt đầu lặn lúc mẹ làm nốt phần việc cúng bái của phù thủy, lục dầu và thảo dược để sức lên cửa ra vào và cửa sổ ngăn bất kỳ thứ gì muốn bám theo chúng tôi vào nhà ở bên ngoài một cách hiệu quả. Tôi không biết việc đó có tác dụng thật không, nhưng tôi không thể nói là nó vô dụng. Chúng tôi luôn được an toàn trong nhà mình. Tuy nhiên, tôi biết chắc là nó có mùi khó ngửi như gỗ đàn hương và lá hương thảo. Sau khi ngôi nhà đã được phong ấn, tôi khơi một ngọn lửa nhỏ ở sân sau và hai mẹ con đốt hết những thứ có thể thuộc về người thuê nhà trước mà chúng tôi tìm được. Chúng tôi không cần những hồn ma cố quay lại để lấy thứ gì đấy bỏ quên. Mẹ ấn một ngón tay cái ướt lên trán tôi. Tôi ngửi thấy mùi lá hương thảo và dầu ô liu. Mẹ, con biết quy tắc rồi đấy. Mỗi đêm trong ba đêm đều tiên. Mẹ mỉm cười, dưới ánh lửa, mái tóc nâu của mẹ nhìn như màu hổ phách. Nó sẽ giữ cho con an toàn, nó làm con bị mụn thì có. Tôi phản đối nhưng không có động thái gì để quệt lớp dầu đi. Hai tuần nữa là con bắt đầu phải đi học rồi, mẹ không nói gì. Bà chỉ nhìn chằm chằm xuống ngón cái dính thảo dược của mình cứ như định ấn nó vào giữa hai mắt. Nhưng rồi bà chớp mắt và quệt nó vào ống quần bò, thành phố này có mùi khói và những thứ rửa ra trong mùa hè. Nó bị ám hơn cả mức tôi nghĩ, cả một lớp các hoạt động chìm dưới đất sâu, những lời thì thầm đằng sau tiếng cười của mọi người, hay những cử động mà đáng lẽ bạn không nên nhìn thấy từ khóe mắt. Hầu hết những hoạt động này đều vô hại, những điểm lạnh lẽo buồn bã nho nhỏ hay tiến trên trong bóng tối. Những cụm trắng mờ chỉ xuất hiện trên ảnh Polari 2. Tôi không có việc gì liên quan đến chúng, nhưng đâu đó ngoài kia là một kẻ chủ chốt. Vì kẻ đó mà tôi mới tới đây, một kẻ đủ sức mạnh để ép những người còn sống phải trút hơi thở cuối cùng, tôi lại nghĩ về cô ta. Anna đẫm máu. Tôi tự hỏi cô ta sẽ thi triển mánh khóe gì. Tôi tự hỏi cô ta có thông minh không? Cô ta sẽ bay lơ lửng. Hay cô ta sẽ cười hoặc gào thét? Cô ta sẽ cố giết tôi bằng cách nào? Chú thích, 1. Giống chó săn mồi, tha mồi với tầm vóc trung bình, có nguồn gốc và được nuôi khá phổ biến ở Anh cùng các khu vực lân cận, 2. Nhãn hiệu máy ảnh chụp lấy ngay, chương 4. Con muốn làm trô giang, 1. Hay hổ nào? Mẹ hỏi tôi câu này trong lúc bà đang đứng bên cạnh vị nướng để làm bánh ca bột bắp cho cả hai. Hôm nay là ngày cuối để đăng ký trường cấp 3 cho tôi trước khi khai giảng vào ngày mai. Tôi biết mẹ định làm việc này sớm hơn, nhưng bà còn bận thiết lập các mối quan hệ với một nhóm thương nhân ở trung tâm, cố gắng để họ quảng bá công việc bói toán của bà và xem liệu họ có chịu nhận ủy thác các vật phẩm huyền bí cho bà không. Rõ ràng có một người làm nên ở ngay ngoài rìa thị trấn đã đồng ý ngâm các sản phẩm của mẹ trong một hỗn hợp dầu đặc biệt, kiểu như loại nến phù phép đựng trong hộp. Họ sẽ bán các sản phẩm sáng tạo đặc trưng này trong các cửa hàng quanh thị trấn, và mẹ cũng chuyển hàng cho các khách mua qua điện thoại nữa. Mẹ hỏi kiểu gì thế ạ? Mình còn mức không mẹ, mức dâu hoặc cái gì đó tên là Sakaton. Trông giống Việt Quốc, tôi làm mặt nhăn nhó. Con chọn mức dâu, con nên sống mạo hiểm hơn. Thử loại Sakaton đi, con sống cũng đủ mạo hiểm lắm rồi. Còn chuyện bao cao su với hổ là thế nào ạ? Mẹ đặt một cái đĩa có bánh panca và bánh mì nướng lên trước mặt tôi, mỗi thứ đều chất cả đóng mức mà tôi hết sức hy vọng là mức dâu bên trên. Nói năng giữ miệng đấy, nhóc con. Chúng là vật biểu trưng của hai trường, con muốn đi học ở trường Sir Winston Chu Chiêu hay Trung học Westgar. Rõ ràng là chúng ta ở giữa cả hai nơi, tôi thở dài. Chuyện ấy đâu thành vấn đề. Tôi sẽ đi học và qua được các bài kiểm tra, rồi tôi sẽ lại chuyển trường, như mọi khi. Tôi ở đây là để giết Ona, mặc dù vậy tôi vẫn phải thừa nhận sơ Winston Chu Chiêu nghe có vẻ như một cơ sở giáo dục rất là chảnh chọe. Và tôi nên tỏ ra quan tâm chút đỉnh, chỉ để làm mẹ hài lòng, cha sẽ muốn con là một trô gian. Tôi lặng lẽ nói và mẹ chỉ dừng tay trên vị nướng đúng một giây trước khi trượt cái bánh panka cuối cùng lên đĩa của bà, vậy thì mẹ sẽ qua Winston Chu Chiêu, mẹ nói. Trùng hợp kiểu gì thế nhỉ, tôi đã chọn đúng cái trường chảnh kia. Nhưng như tôi vừa nói, chuyện ấy không thành vấn đề. Tôi ở đây vì một thứ, chính là cái đã rơi lên đùi tôi trong lúc tôi vẫn còn đang đi tìm kẻ vẫy xe của hạt 12 một cách vô vọng, hấp dẫn làm sao, nó tới từ một lá thư. Tên và địa chỉ của tôi được viết trên phong bị ố vết cà phê, bên trong đó chỉ có một tờ giấy duy nhất viết tên Anna bên trên. Chữ viết bằng máu. Tôi nhận được những tin chỉ điểm kiểu này từ khắp đất nước. Khắp nơi trên thế giới. Không có nhiều người làm được việc tôi làm, nhưng có cả đống người muốn tôi làm việc đó, họ tìm kiếm tôi, hỏi thăm những ai nằm trong vòng thân cận và theo dõi được dấu vết của tôi. Chúng tôi chuyển nhà liên tục nhưng nếu họ muốn tìm tôi thì cũng không quá khó khăn. Mẹ thường công bố trên website mỗi khi chúng tôi ổn định chỗ ở và tôi luôn báo cho vài người bạn cũ của cha biết chúng tôi chuẩn bị đi đến đâu. Mỗi tháng, đều đặn như đồng hồ, một chồng thư giới thiệu các hồn ma lại xuất hiện ngang chiếc bàn làm việc tưởng tượng của tôi. Email về những người mất tích trong một nhà thờ theo Satan giáo ở Bắc Ý, một bài báo về việc tế lễ thú vật bị ẩn gần nghĩa trang của bộ tộc Ojibwe. 2. Tôi chỉ tin cần vài nguồn. Hầu hết là bạn bè của cha, những vị huynh trưởng trong tổ chức ông từng là một thành viên từ hồi còn sinh viên, hoặc các vị trưởng lão ông quen biết được trong quá trình du hành và nhờ vào danh tiếng của bản thân. Họ là những người tôi có thể tin tưởng sẽ không gửi tôi theo các dấu vết chẳng dẫn đến đâu. Họ biết đào sâu tìm tòi, qua nhiều năm, tôi cũng phát triển được mạng lưới quen biết của riêng mình. Khi nhìn vào các chữ cái ngoằn ngoèo đỏ rực cắt ngang mặt giấy như những cái vẫy đóng trên vết xước kia, tôi biết nó phải là tin chỉ điểm của Rudy Bristol. Cái kiểu làm điệu làm bộ này. Thói mê mệt giấy da vàng ố của những kẻ theo mốt gô tiết, ba. Cứ như là tôi sẽ tin chính tay con ma đã viết ra nó bằng máu của một người nào đấy rồi gửi cho tôi thay cho thiệp mời tới ăn tối vậy. Rudy, Dicey, Bridgestone là một anh chàng nghiện nặng mốt gô tiết ở New Orleans. Anh ta không lớn hơn tôi mấy tuổi. Anh ta la cà quanh các quán rượu nằm sâu ở khu phố Pháp, bị lạc ở đâu đó trong khoảng giữa tuổi 20 và vẫn ước mong mình mới có 16. Anh ta gầy trơ xương, xanh mét như ma cà rồng và mặc quá nhiều đồ lưới đến mức khó có thể là trai thẳng, cho đến nay Dicey đã chỉ giúp tôi ba mục tiêu tốt. Những vụ gọn ghẻ, nhanh chóng. Một trong số đó đã treo cổ tự vẫn trong hầm chứa rau củ và vẫn tiếp tục thì thào qua các miếng ván lát sàn, khuyến dụ những cư dân mới của ngôi nhà đi cùng mình xuống mồ. Tôi bước vào, đâm anh ta rồi đi ra. Chính vụ đó đã làm tôi khoái đai si. Mãi cho đến sau này tôi mới học được cách thưởng thức cá tính quá mức nhiệt tình của anh ta, tôi gọi cho anh ta ngay khi nhìn thấy bức thư. Chào anh bạn, sao cậu biết đấy là tôi? Giọng anh ta chẳng có chút thất vọng nào. Chỉ có vẻ háo hức và nịnh bợ làm tôi nhớ đến một thằng nhóc trong buổi biểu diễn của Jonas Brother. Anh ta đúng là một phan cuồng. Nếu tôi chịu, chắc anh ta đã gói ghém ít đồ đạc mà bám đuôi tôi khắp cả nước rồi, tất nhiên là anh rồi. Anh phải thử bao nhiêu lần mới viết được bức thư cho đúng hả? Mà máu này có phải thật không đấy? Ừ, thật đấy, máu gì vậy? Người, tôi mỉm cười. Anh dùng chính máu mình à? Có tiếng sột soạt. Rồi đến tiếng dậm chân, nghe này, cậu có muốn biết tin hay không đây, có nói đi. Mắt tôi đang đặt trên mẫu giấy. Anna. Dù biết rằng đây chỉ là một trong những chiêu trò rẻ tiền của Daisy, si, Tôi vẫn thấy tên cô ta viết bằng máu trông rất đẹp, Anna Kolob. Bị sát hại năm 1958, ai giết, không ai biết, bằng cách nào, cũng chẳng ai biết rõ, nghe là thấy mệt rồi đây. Lúc nào chẳng có hồ sơ lưu lại hay các cuộc điều tra. Mỗi một giọt máu đổ ra đều để lại dấu tích trên giấy tờ từ đây đến tận Oygon. Và cái cách Daisy si cứ nhấn đi nhấn lại, chẳng ai biết, cho có vẻ đáng sợ đã bắt đầu làm tôi cáu. Thế làm sao anh biết? Tôi hỏi anh ta. Nhiều người biết lắm. Anh ta trả lời. Cô ta là câu chuyện mà yêu thích ở vịnh thân đờ, chuyện mà rốt cuộc thường chỉ là những câu chuyện thôi. Sao anh lại làm mất thời gian của tôi? Tôi vươn tay lấy tờ giấy và định vo viên nó. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi không biết tại sao mình lại nghi ngờ. Con người luôn luôn biết. Đôi khi là rất nhiều người cùng biết. Nhưng họ không thực sự làm gì cả, họ không nói ra. Thay vào đó họ chỉ để tâm đến những lời cảnh báo và tặc lưỡi nếu thấy tên ngốc nào đó sa chân vào lưới nhện. Như thế dễ dàng hơn cho họ. Ít nhất họ vẫn sống trong ánh sáng ban ngày. Cô ta không phải loại chuyện vớ vẩn ấy đâu, Daisy si khăng khăng. Cậu có hỏi vòng quanh thị trấn cũng chẳng ra được điều gì về cô ta, trừ khi cậu hỏi đúng nơi đúng chỗ. Cô ta không phải điểm thu hút khách du lịch. Nhưng nếu cậu tham gia vào bất kỳ tiệc ngủ nào của đám con gái mới lớn ở đấy, tôi đảm bảo là cậu sẽ nghe kể về câu chuyện của Anna lúc nửa đêm, vì tôi đã tham gia cả tỷ bữa tiệc tương tự rồi, tôi thở dài. Tất nhiên tôi cực rằng Daisy si thực sự đã làm vậy. Hồi còn ở tuổi ấy. Câu chuyện thế nào? Cô ta chết hồi 16 tuổi, là con gái của hai người nhập cư phận Lan. Cha cô ta đã chết vì bệnh hay gì đó, còn mẹ thì điều hành một nhà trọ trong trung tâm thị trấn. Anna đang trên đường đến một buổi khiêu vũ tại trường thì bị giết. Ai đó đã cắt cổ cô ta, nhưng ấy là câu nói giảm thôi. Ai đó suýt thì cắt lìa đầu cô ta ra. Người ta bảo là cô ta vẫn đang mặc chiếc váy trắng dự tiệc và khi họ tìm thấy xác cô ta thì toàn bộ chiếc váy đã nhuộm đỏ máu. Đó là lý do họ gọi cô ta là Anna đẫm máu. Anna đẫm máu, tôi khẽ lặp lại. Vài người nghĩ rằng một trong các khách trọ đã làm việc đó. Một tên biến thái nào đấy đã để ý thấy cô ta và đi theo. Sau khi giết thì bỏ mặt cho cô ta chảy máu đến chết bên một trạch nước. Những người khác nói đó chính là bạn hẹn của cô ta hôm ấy. Hoặc một người bạn trai ghen tuôn, tôi hít một hơi thật sâu để lôi mình ra khỏi trạng thái trầm ngâm. Câu chuyện thật tồi tệ, nhưng lúc nào chẳng thế, và nó không hề là chuyện ghê gớm nhất mà tôi từng nghe. Hào út Sao Bớt, một nông dân ở trung tâm bang Iowa Hoa, đã giết cả gia đình mình bằng cây kéo cắt hàng rào, vừa đâm vừa cắt tùy hứng, gia đình ông ta gồm có vợ, hai con trai nhỏ, một đứa bé sơ sinh và một bà mẹ già. Đó mới chính là câu chuyện ghê tởm nhất tôi từng biết. Tôi đã thất vọng khi tới được dô hoa và phát hiện ra hồn mà của hao út sao bớt không hối tiếc tới mức còn lưu lại thế gian. Lạ lùng thay chính các nạn nhân mới biến thành người xấu sau khi chết. Kẻ thủ ác thật sự thì bước tiếp, bị thiêu hoặc biến thành các bụi hay đầu thai thành bọ rùa gì đấy. Chúng đã sử dụng hết cơn giận dữ của mình từ lúc vẫn còn thở rồi, Daisy si vẫn đang lải nhải về truyền thuyết của Anna. Giọng anh ta đã trở nên thì thà hỗn hển phấn khích. Tôi không biết nên cười hay nên thấy khó chịu nữa. Thôi được rồi, thế bây giờ cô ta làm gì, anh ta ngừng nói. Cô ta đã giết chết 27 thanh thiếu niên, theo chỗ tôi được biết, 27 thanh thiếu niên trong nửa thế kỷ qua. Câu chuyện lại bắt đầu nghe giống cổ tích, hoặc là thế hoặc đây là vụ mà ám bị che đậy kỳ lạ nhất trong lịch sử. Không ai có thể giết tới 27 người mà lại không bị đám đông cầm đuốc và chĩa ba dồn đuổi vào một tòa lâu đài nào đó ma hay không cũng vậy thôi, 27 đứa trẻ địa phương ư? Anh đùa tôi chắc, không có một người lang thang hay kẻ bỏ trốn nào sao? À thì, à thì cái gì? Ai đó lừa anh rồi, Bristol. Cổ họng tôi bắt đầu thấy đắng đắng. Tôi không biết tại sao. Nếu câu chuyện này là giả thì sao nào? Có cả 15 con ma khác đang chờ trong đống thư từ kia. Một trong số chúng ở Colorado, kiểu Grizzly Adam bốn Đang tàn sát các thợ săn trên toàn bộ ngọn núi kia Thế nghe mới thú chứ Họ không bao giờ tìm được ai Daisy si nỗ lực giải thích Họ chỉ đoán là lũ trẻ đã bỏ chạy Hoặc bị bắt cóc Chỉ có bọn bạn chúng mới nói về Anna Và tất nhiên, người lớn thì im tịch Cậu hiểu mà, phải Tôi hiểu Tôi còn biết một điều khác nữa Câu chuyện về Anna Còn có điều Daisy si chưa kể với tôi Tôi không biết gọi nó là gì Có phải linh cảm không? Có lẽ là do tên của cô ta được vẽ ra bằng thứ mực đỏ quạt kia. Có lẽ cái mánh rẻ tiền và bạo lực của Đai Si rốt cuộc đã có tác dụng thật sự. Nhưng tôi đã biết, tôi biết. Tôi cảm nhận từ trong tâm khảm, và cha tôi luôn bảo rằng khi bản năng con mách bảo điều gì thì con phải nghe theo, tôi sẽ xem xem, cậu đi không? Lại cái giọng háo hức ấy, cứ như một chú chó săn quá phấn khích đang chờ người ta thả dây ra, tôi nói là để tôi xem đã tôi còn việc phải làm ở đây trước, việc gì cơ, tôi kể ngắn gọn với anh ta về kẻ vẫy xe của hạt mười hai. Anh ta đưa ra vài gợi ý ngu ngốc về cách dẫn dụ con ma nọ, nhưng chúng ngốc nghếch đến nỗi giờ tôi chẳng còn nhớ nổi. Rồi như mọi khi, anh ta cố chèo kéo tôi về New Orleans, tôi không đời nào chạm vào New Orleans dù bằng cái sào dài ba mét. Thành phố ấy bị ám đến đít. và thế cũng đáng đời nó. Không ở đâu trên thế giới này người ta yêu thích ma quỷ hơn cái thành phố ấy. Đôi khi tôi lo ngại thay cho Daisy, si, sợ rằng ai đó sẽ nghe phong thanh anh ta nói chuyện với tôi, chỉ điểm cho tôi đi săn, rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải săn lại anh ta, hay phiên bản bị đâm chém của anh ta đang kéo lê chân tay mình quanh một cái nhào, ngày hôm đó tôi đã nói dối Daisy. Si. Tôi không xem xét gì nữa cả. Đến lúc cúp máy thì tôi đã biết là mình sẽ lần theo Anna. Bản năng của tôi mách bảo rằng cô ta không chỉ là một câu chuyện. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn xem cô ta đẫm máu như thế nào. Chú thích, một, trô gian thường được hiểu theo nghĩa trô gian ho, con ngựa thành trôi ô một điển tích kinh điển trong thần thoại Hy Lạp. Ngoài ra đây cũng là tên một loại phần mềm ác tính có chức năng xóa, hủy dữ liệu máy tính tương tự virus, đồng thời cũng là tên một hãng bao cao su. Ở đây C.A.S. hiểu theo tên hãng bao cao su, 2. Hay, hay còn gọi là Ojiwa, chiếc Một tộc thổ dân Bắc Mỹ, 3, một kiểu thời trang từ những năm 80 của thế kỷ 20, kẻ mắt đen, tô son đen và mặc quần áo màu đen, 4, John Greeley Adam, 1812-1860, là một người rừng nổi tiếng ở California chuyên huấn luyện gấu xám, grizzly Bear, Bắc Mỹ, chương 5, từ những gì tôi tìm hiểu được. Trường trung học và dạy nghề sơ Winston Chu Chiên cũng y hệt như tất cả các trường cấp 3 khác mà tôi từng học ở Mỹ. Tôi dành trọn tiết học đầu tiên để lên thời khóa biểu cùng với tư vấn viên của trường, cô Ben, một người phụ nữ trẻ tốt bụng có giọng nói liếu lo như chim mà số phận đã định sẵn là sẽ mặc chiếc áo cổ lọ rộng thùng thình và nuôi quá nhiều mèo. Bây giờ, khi đứng trong sảnh, mọi cặp mắt đều đổ về chỗ tôi. Tôi là kẻ mới đến và lạ lẫm, nhưng đó không phải là điều duy nhất. Tất cả đám học sinh đều để ý đến nhau. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng và bọn nó thèm biết đến chết được là bạn học của mình đã thay đổi ra sao trong suốt mùa hè. Trong tòa nhà này dễ có đến 50 kiểu thay đổi dáng vẽ bề ngoài và tạo hình mới được thử qua. Cô Mọc Sách Eo Hụt đã nhuộm tóc thành màu trắng và đang đeo vòng cổ chó. Thằng nhóc gầy nhẵn trong đội điền kinh đã dành cả tháng 7 và tháng 8 để nâng tạ và mua những chiếc áo thun bó chẻn, tuy nhiên, thường ánh mắt mọi người vẫn lưu lại chỗ tôi lâu hơn. Bởi mặc dù tôi là người mới đến, tôi không đi lại giống người mới. Tôi gần như không nhìn vào các số phòng lướt qua mình. Dần dần rồi tôi cũng tìm được lớp học của mình, đúng không nào? Chẳng có lý do gì phải hoãn. Hơn nữa, tôi đã quá quen với chuyện này. Tôi đã chuyển tới 12 trường cấp 3 trong vòng 3 năm qua. Và tôi đang bận tìm một thứ, tôi cần phải được kết nối vào vòng xã hội ở đây. Tôi cần người khác nói chuyện với mình để thu được những câu trả lời cần thiết. Vì vậy mỗi khi chuyển trường, tôi luôn đi tìm cô ông chúa, trường học nào cũng có một cô. Đó là cô gái biết tất tật mọi chuyện và quen tất tật mọi người. Tôi có thể thử đánh bạn với tay chơi thể thao cự nhất trường, tôi cho là thế, nhưng tôi có bao giờ giỏi các môn ấy đâu, cha và tôi không bao giờ xem hay chơi thể thao. Tôi có thể vật lộn với người chết cả ngày, nhưng bóng đá, một, lại làm tôi bất tỉnh nhân sự. Các cô gái thì ngược lại, luôn dễ kết bạn, tôi không biết chính xác vì sao lại thế. Chắc là kiểu rung cảm với người lạ và một cái nhìn trầm ngâm đặt đúng lúc. Hay là vì thứ gì đó đôi khi tôi vẫn bắt gặp trong gương, một lời gợi nhắc đến cha trên mặt tôi, hoặc có thể chỉ vì tôi cũng tương đối ưa nhìn. Thế nên tôi ngó quanh quất khắp sảnh cho đến khi cuối cùng cũng gặp được cô ấy, đang mỉm cười và được mọi người bu quanh, không còn nhầm lẫn gì nữa. Ông chúa trong các trường học luôn xinh xắn. Nhưng cô bạn này thì cực đẹp. Cô ấy có mái tóc vàng dày dặn dài tới 90 phân và đôi môi màu đào chính. Ngay khi trông thấy tôi cô ấy đã hạ cầm xuống, một nụ cười dễ dãi nở trên mặt. Cô gái này là người đạt được mọi điều mình muốn tại trường Winston Churchill. Cô ấy là cục cưng của các giáo viên, nữ hoàng đêm vũ hội và trung tâm của tiệc tùng. Mọi điều tôi muốn biết, cô ấy có thể kể cho tôi nghe. Và đó chính xác là hy vọng của tôi. Khi đi ngang qua, tôi giả bộ lờ tịch cô ấy. Vài giây sau cô ấy đã rời khỏi nhóm bạn mình và nhảy tới bên cạnh tôi, chào. Mình chưa thấy bạn ở đây bao giờ, mới vừa chuyển tới thành phố này, cô ấy lại cười. Cô ấy có hàm răng hoàn hảo và cặp mắt ấm áp màu chocolate. Cô ấy lập tức bị thuyết phục, vậy thì bạn cần ai đó giúp làm quen rồi. Mình là Camel Jones, Theser Casio La Bố mẹ kiểu gì mà lại đặt tên con là Camel thế, cô ấy cười lớn. Bố mẹ kiểu gì mà lại đặt tên con là Theser Casio, kiểu hippie, tôi trả lời, chính xác, chúng tôi cùng cười với nhau, và không hẳn là tôi giả vờ. Camel Jones sở hữu ngôi trường này. Tôi có thể nói vậy từ cách cô ấy đi đứng, giống như trong đời cô ấy chưa từng phải quy lụy lần nào. Tôi có thể nói vậy từ cách đám đông dạt trai như lũ chim tránh xa con mèo. Cùng lúc ấy, Camel không hề có vẻ kiêu căng hay hóng hách như những cô gái khác cùng địa vị. Tôi cho cô ấy xem thời khóa biểu của mình và cô ấy nhận thấy chúng tôi học chung tiết bốn môn sinh học, và tốt hơn nữa, có giờ ăn trưa trùng nhau. Khi cô ấy để tôi ở lại cửa lớp của tiết học thứ hai, cô ấy quay lưng và nháy mắt với tôi qua vai. Ông chúa chỉ là một phần của công việc. Đôi khi chuyện ấy thật khó nhớ, Về ăn trưa, Camel vẫy tay bảo tôi ngồi cạnh, nhưng tôi không ra đó ngay lập tức. Tôi không đến đây để hẹn hò với ai, và tôi không muốn làm cô ấy hiểu nhầm. Tuy nhiên, Camel cực kỳ xinh xắn nên tôi phải tự nhủ là hào quang và đường đời nhàn nhã của cô ấy sẽ làm cô ấy nhàm chán không tin nổi. Cô ấy sống quá thiên về ánh sáng so với tôi. Thực ra mà nói, tất cả mọi người đều thế, bạn trông mong gì nào. Tôi chuyển chỗ ở liên tục và dành quá nhiều đêm trắng để dết chóc những thứ ma mảnh. Ai mà quen nổi với chuyện đó, tôi nhìn khắp lượt phòng ăn. Để ý từng nhóm khác nhau và tự hỏi nhóm nào nhiều khả năng dẫn tôi tới chỗ Anna nhất. Bọn nhóc theo một cô tiết sẽ biết rõ câu chuyện nhất. Nhưng chúng cũng là loại khó rảy ra nhất. Nếu chúng có chút ý tưởng nào về chuyện tôi nghiêm túc định giết con ma của chúng, chắc là tôi sẽ phải thực thi nhiệm vụ đó cùng với nguyên đám kẻ viện mắt đen, mang thánh giá và khao khát trở thành bắp phi người diệt ma cà rồng, bám theo đuôi mất, thê sơ, chết tiệt, tôi quên không bảo Camel gọi mình là C.A.S. Điều cuối cùng tôi cần là cái tên sơ được truyền khẩu và dính lấy mình. Tôi rẽ đến chỗ bàn cô ấy, thấy rõ những cặp mắt mở to hơn trong lúc mình làm vậy. Khoảng trên dưới 10 cô gái vừa mới phát triển mối quan tâm bất thường với tôi chỉ bởi vì họ thấy Camel thích tôi. Hay đúng hơn là nhà xã hội học trong não tôi bảo vậy, chào, Camel, chào. Cậu thấy FWC thế nào? Tôi tự ghi nhớ là không bao giờ gọi trường này bằng cái tên FWC, không tệ. Nhờ công bạn dẫn đi thăm thú sáng nay. Nhân tiện, hầu hết mọi người đều gọi mình là CAS, K, ừ, nhưng âm S, nhẹ hơn. Ở đây các bạn ăn trưa món gì đấy, thường bọn mình ăn pizza hút ở đằng kia. Cô ấy chỉ hướng chung chung bằng cách hất đầu và tôi quay lại, cũng nhìn chung chung về chỗ ấy. Này CAS, sao cậu lại chuyển đến Vịnh Thân Đờ vậy, vì phong cảnh, tôi nói và cười. Thật ra, mình nói bạn cũng sẽ không tin đâu, thử xem. Cô ấy nói, tôi chợt nghĩ lần nữa rằng cái cô Camel Jones này biết chính xác cần làm gì để đạt được thứ mình muốn. Nhưng cô ấy cũng cho tôi cơ hội để hoàn toàn trung thực. Miệng tôi trực hình thành câu, Anna, mình đến đây vì Anna, thì cả một đội quân Trô Giang tiến đến sau lưng chúng tôi trong bộ đồng phục của đội đô vật trường Winston Chu Chiên. Camel, một trong bọn nói, không cần nhìn tôi cũng biết rằng mới gần đây cậu là bạn trai của Camel, Hoặc giờ vẫn còn là bạn trai. Chính từ cách cậu ta thốt ra tên cô ấy. Theo phản ứng của Camel, với cái hất cầm và nhướng lông mày, tôi cho là vế đầu có vẻ đúng hơn, tối nay cậu đi chơi không, cậu ta hỏi, hoàn toàn lờ tịt tôi. Tôi theo dõi cậu ta một cách buồn cười. Đang có chương trình giảm giá, hay, các loại vai u thịt bắp ở lối đi số 4 đây, tối nay có gì à, tôi hỏi, Tiệc đỉnh cao thế giới thường niên. Camel đảo mắt lên trời. Một bữa tiệc bọn mình tổ chức không biết từ đời nào rồi, vào buổi tối ngày khai trường mỗi năm, tà, không biết từ đời nào, hay ít nhất là từ khi định luật vạn vật hấp dẫn được công bố, nghe hay đấy. Tôi nói, anh chàng Nenderton đằng sau lưng tôi không thể bị lờ đi thêm nữa, nên tôi đưa tay ra và tự giới thiệu, chỉ có loại mạc nhất trong các loại mạc mới không chịu bắt tay tôi. Và tôi vừa mới gặp phải một gã như thế. Cậu ta gật đầu với tôi và nói, thế nào? Cậu ta cũng không giới thiệu tên mình, nhưng Camel nói hộ, đây là Michael Andover. Cô ấy chỉ vào đám bạn theo sau. Và Chaser Poonam, Simon Parry và Will Rosenberg, tất cả đều gật đầu với tôi như lũ khốn chỉ trừ Will Rosenberg, cậu ta bắt tay tôi. Cậu ta là người duy nhất không tỏ ra chảnh chọe tuyệt đối. Cậu ta mặc chiếc áo khoác thể thao lỏng lẻo và so hai vai lại, như kiểu hơi xấu hổ về nó. Hay ít nhất là xấu hổ vì những kẻ đang mặc chung loại áo, thế cậu có đi hay không nào, mình không biết. Camel trả lời. Cô ấy có vẻ bực. Phải xem thế nào đã, khoảng 10 giờ bọn mình sẽ có mặt ở chỗ thác nước, cậu ta nói. Cho mình biết nếu cậu cần đi nhờ, khi cậu ta bỏ đi, Camel thở dài, bọn họ nói về cái gì đấy. Thác nước à, tôi hỏi, giả vờ quan tâm, bữa tiệc được tổ chức ở thác Kakabek. Mỗi năm địa điểm đều thay đổi để đánh lạc hướng cảnh sát. Năm ngoái là ở thác trao bớt, nhưng tất cả mọi người đều hoảng lên khi, cô ngừng lời, khi gì, không có gì. Chỉ là một đống chuyện ma nhảm ấy mà, tôi có thể may đến thế ư. Thường thì phải lân la một tuần tôi mới có cơ hội thuận tiện nói đến chuyện ma ám này kia. Nó không chính xác là đề tài dễ khơi nhất mà, mình mê chuyện ma lắm. Thực ra mình thèm nghe chuyện ma hay ho đến chết đi được. Tôi chuyển tới ngồi đối diện với camel và vương người trên hai khuỷu tay. Và mình thật sự cần ai đó hướng dẫn đời sống ban đêm ở vịnh thân đờ này, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Bọn mình có thể đi xe của mình. Cậu ở phố nào, ai đó đang theo dõi tôi. Cảm giác ấy rõ rệt đến mức tôi cảm thấy như trong mắt mình đang cố lộn ra đằng sau đầu để gạt tóc ra và nhìn từ gáy. Tôi quá kiêu hãnh nên không thèm quay lưng lại. Tôi đã trải qua quá nhiều vụ ghê rợn nên không thể bị bất kỳ một con người nào dọa rõ. Cũng có khả năng mong manh là tôi chỉ đang tưởng tượng. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đằng sau tôi chắc chắn có gì đấy mà lại là một thứ đang còn thở nên tôi thấy khó chịu. Người chết có những động cơ đơn giản hơn, thù hận, đau đớn hay lúng túng. Họ giết bạn bởi đó là điều duy nhất họ còn phải làm. Người sống thì luôn có nhu cầu và bất kể ai đang theo dõi tôi, Người đó cũng muốn cái gì đó từ tôi hoặc của tôi. Việc ấy làm tôi lo lắng, tôi bướng bỉnh nhìn thẳng về phía trước, dừng lại nghỉ lâu hơn và chắc chắn chờ đủ tín hiệu đèn ở mỗi ngã tư. Nghĩ thầm trong bụng mình đúng là đồ ngốc nên mới trì hoãn việc mua xe ô tô mới, tự hỏi mình có thể la cà ở đâu vài tiếng để nghỉ ngơi và tránh bị theo về tận nhà. Tôi dừng bước và tháo cái ba lô da trên vai xuống, thò tay vào bên trong cho đến khi chạm vào lớp vả và lót con dao tế của mình. Việc này đang làm tôi cáu, tôi đi ngang qua một nghĩa trang, một nơi buồn bã thuộc giáo hội trưởng lão và không được chăm sóc tốt, các tấm bia bị đám hoa khô che mất còn Duy Băng thì bị gió cuộc tả tơi lắm tấm bùn đất. Gần chỗ tôi là một tấm bia nằm trên mặt đất, gãy gục xuống và chết lặng y như người đang được chôn bên dưới nó. Tuy buồn bã như vậy nhưng nghĩa trang này cũng lặng lẽ và bất biến. Chính điều đó làm tôi bình tĩnh lại một chút, có một người phụ nữ đang đứng ở giữa nghĩa trang bà ta có vẻ quá bùa và già nua nhìn chằm chằm xuống bia mộ của chồng mình chiếc áo khoác len bám cứng trên vai và dưới cằm bà ta là một cái khăn tay mỏng tôi mãi mê nghĩ về người theo dõi mình đến mức phải mất một phút mới nhận ra rằng người đàn bà kia đang mặc áo khoác len giữa tháng tám cổ họng tôi siết lại hụt hơi bà ta quay đầu khi nghe tiếng ấy và dù từ khoảng cách này tôi vẫn có thể thấy bà ta chẳng còn đôi mắt nữa chỉ là hai cục đá xám chiếm vào chỗ từng là mắt Ấy vậy mà chúng tôi vẫn nhìn đăm đăm vào nhau. Không chớp. Những nếp nhăn trên má bà ta sâu đến mức trông như được vẽ bằng bút dạ đen. Chắc bà ta cũng có một câu chuyện. Một hoàn cảnh éo le nào đó khiến mắt bà ta hóa đá và mang bà ta quay về đây, nhìn chầm chầm vào thứ mà lúc này tôi đoán là thân xác của chính bà ta. Nhưng ngay lúc này tôi đang bị theo dõi. Tôi không có thời gian cho bà ta, tôi mở ba lô và lôi con dao ra khỏi vỏ. Cho người phụ nữ, kia thấy một chút xíu hào quang. Bà ta nhe răng và há miệng. Rồi bà ta lùi lại, từ từ chìm xuống mặt đất trong lúc gầm ghè và cảnh đó gây hiệu ứng như tôi đang trông thấy ai đó vẫy tay chào từ trong một buồng thang máy. Tôi không thấy sợ, chỉ thấy xấu hổ bẻ bàng vì phải mất thời gian đến thế mới phát hiện ra bà ta đã chết. Có thể bà ta sẽ cố dọa dẫm nếu tôi đến đủ gần. Nhưng bà ta không phải loại hồn ma giết người. Nếu là người khác có khi tôi còn chẳng để ý đến bà ta. Nhưng tôi luôn nhạy trong những chuyện như thế này, cả tôi cũng vậy, tôi giật nảy người trước giọng nói vang lên ngay bên vai mình. Có một thằng nhóc đang đứng cạnh tôi, không biết từ lúc nào. Nó có mái tóc đen lẫm chẫm và đeo cặp kính viền đen, thân thể gầy gò tông teo giấu bên dưới bộ quần áo không vừa vặn. Tôi cảm giác mặt nó quen quen. Nó gật đầu về phía Nghĩa Trang, bà già đáng sợ hả, nó nói. Đừng lo. Bà ta vô hại, có mặt ở đây ít nhất tuần ba lần. Và tôi chỉ đọc được tâm trí mỗi khi ai đó cố tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Nó cười nửa miệng. Nhưng tôi cảm giác là lúc nào cậu cũng suy nghĩ rất tập trung, tôi nghe tiếng thục ở đâu đó gần đấy và nhận ra mình vừa mới thả rơi con dao tế. Tiếng thục mà tôi nghe được là âm thanh nó chạm phải đáy ba lô của tôi, tôi biết thằng nhóc này chính là người đã đi theo mình và thật nhẹ cả lòng khi đoán đúng. Cùng lúc đó, tôi cũng thấy chuyện ngoại cảm của nó gây khó chịu, tôi từng quen biết nhiều nhà ngoại cảm. Một số bạn bè của cha tôi cũng có thể ngoại cảm theo các mức độ khác nhau. Cha nói việc ấy rất hữu dụng. Tôi thì nghĩ chuyện đó gây chết được. Lần đầu tiên đi gặp một người bạn của cha tên Giác Sơn, mà bây giờ tôi khá yêu quý, tôi đã dùng giấy nhôm bọc bên trong mũ lười trai của mình. Sao nào? Lúc ấy tôi 5 tuổi. Tôi tưởng là cách đó có tác dụng. Nhưng ngay lúc này tôi làm gì có mũ mão hay giấy nhôm gì, nên tôi cố nghĩ ngợi dịu đi, dù nó có nghĩa quái gì đi nữa, cậu là ai? Tôi hỏi. Sao lại đi theo tôi, và rồi tôi biết. Nó chính là người đã phím cho Daisy. Xi. Một thằng nhóc có khả năng ngoại cảm muốn được góp phần vào hành động. Còn không phải thế thì sao mà nó biết để đi theo tôi được? Làm sao nó biết tôi là ai? Nó đang chờ, phục sẵn khi tôi tới trường, giống như một con rắn gớm ghiếc nằm trong cỏ, muốn ăn gì không? Tôi đói chết rồi. Tôi đã đi theo cậu từ lâu. Xe của tôi ở ngay trên phố kia. Nó quay người bước đi hai ống quần bò trách rưới quệt xuống vỉa hè thành những tiếng loạt xoẹt nhỏ. Cách đi của nó chẳng khác nào một chú chó bị đá. Đầu cuối thấp và hai tay thọc sâu vào túi, tôi không biết nó kiếm cái áo khoác màu xanh bụi bặm kia ở chỗ nào, nhưng tôi nghi nó là hàng tôn dư từ cửa hàng đồ quân dụng mà tôi vừa đi qua cách đây mấy dãy nhà. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng ta tới nơi, nó nói qua vai. Đi nào, tôi không biết tại sao mình lại đi theo, nhưng tôi vẫn đi, tê hằng nhóc lái một chiếc pho tempo. Nó mang tới sáu tông màu xám khác nhau và phát ra tiếng như một đứa trẻ giận dỗi đang giả vờ lái thuyền máy trong bồn tắm vậy. Chỗ nó đưa tôi đến là một cái quán nhỏ xíu tên the sushi bao, trong bên ngoài thì đến là sập sệ nhưng bên trong không đến nổi tệ lắm. Cô bồi bàn hỏi chúng tôi muốn ngồi theo kiểu thường hay truyền thống. Tôi liếc quanh và thấy vài chiếc bàn thấp kèm chiếu và gối ngồi đặt sẵn, thường, tôi nói nhanh trước khi nhóc ngoại cả mặt đồ quân dụng kịp chen vào. Tôi chưa bao giờ ăn trong tư thế đặt đồ ăn trên đầu gối bao giờ, và ngay lúc này, tôi mong mình không có vẻ ngoài lúng túng y như trong nội tâm, sau khi tôi kể với thằng nhóc là tôi chưa từng ăn sushi bao giờ. Nó gọi món đó cho chúng tôi, nhưng việc ấy chẳng giúp cho tôi cảm thấy bớt mất phương hướng chút nào. Cứ như tôi đang bị kẹt trong những giấc mơ tự ý thức khi bạn vừa giỏi theo mình làm những trò ngu ngốc, vừa gào thét bảo bản thân dừng lại. Nhưng cái bản thể trong mơ của bạn lại vẫn cứ làm như thế, thằng nhóc ngồi bên kia bàn đang cười như ngố. Hôm nay tôi trông thấy cậu với Camel Jones. Nó nói, cậu chẳng phí hoài thời gian nhỉ, cậu muốn gì, tôi hỏi, chỉ muốn giúp thôi, tôi không cần ai giúp, cậu cần rồi đấy thôi. Nó thuộc người xuống thấp hơn khi thức ăn được đưa đến, với hai chiếc đĩa chứa những cuộn tròn kỳ bí, một cái chiên giòn còn cái kia thì phủ những hạt màu cam nhỏ tí. Thử đi, nó nói. Cái gì đây? Sushi Philadelphia, tôi nhìn cái đĩa nghi ngờ. Thế cái màu cam này là gì? Bào tử cá tuyết, bào tử cá tuyết là cái quỷ gì? Trứng cá, không, cảm ơn. Tôi mừng vì có một hàng McDonald ngay bên kia phố, trứng cá. Thằng nhóc này là đứa quái nào thế? Tôi là Thomas Sabine, đừng làm vậy nữa, xin lỗi, nó cười toe toét. Chỉ có điều đôi lúc đọc cậu dễ quá. Tôi biết thế là thô lỗ. Và thực sự thì không phải lúc nào tôi cũng làm được vậy. Nó nhét trọn một cuộn cái thứ bọc trong trứng cá sống vào miệng. Tôi cố không hít thở trong lúc nó nhai. Nhưng hôm nay tôi đã giúp cậu rồi đấy. Đội quân Trô Giang, nhớ không? Khi mấy thằng kia đến sau lưng cậu, cậu nghĩ ai đã gửi cho cậu ý nghĩ? Tôi đã nhét nó vào đầu cậu. Không có chi, đội quân Trô Giang. Đó là cụm từ tôi đã nghĩ tới khi Michael và đồng bọn đến sau lưng mình lúc ăn trưa. Nhưng giờ khi nghĩ lại tôi không chắc vì sao mình có ý nghĩ ấy. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy chúng qua khóe mắt thôi mà. Đội quân Trô Giang. Thằng nhóc đã nhét ý nghĩ ấy vào đầu tôi rất trân tru, giống như thả một tờ giấy ở nơi dễ nhận thấy, giờ nó lại đang lải nhải về chuyện không dễ dàng gì khi gửi đi những thông điệp như thế. Rằng nó đã bị chảy máu cam khi làm vậy. Nghe cứ như nó tưởng mình là thần hộ mệnh bé nhỏ của tôi hay sao ấy, tôi phải cảm ơn cậu vì cái gì? Dĩ dõm chắc. Cậu chèn những đánh giá cá nhân của mình vào đầu tôi. Giờ tôi sẽ phải băng khoan liệu mình nghĩ mấy thằng đó là lũ chảnh chọe vì thực sự mình nghĩ vậy, hay chỉ vì cậu nghĩ vậy trước, tin tôi đi, cậu sẽ đồng tình. Mà cậu thực sự không nên nói chuyện với Camel Jones. Ít nhất là chưa. Cô ấy vừa mới chia tay Michael Andover đầu đất tuần trước thôi. Mà nó thì nổi tiếng với việc đâm bừa vào người khác chỉ vì người ta dám liếc mắt đưa tình với camel khi cô nàng ngồi trên xe nó, tôi không thích thằng nhóc này. Nó quá táo bạo. Thế nhưng nó trung thực và chỉ có ý tốt, khiến tôi mũi lòng. Nếu nó mà nghe được những gì tôi đang nghĩ thì tôi sẽ rạch hết lóc xe nó. Tôi không cần ai giúp, tôi nói. Tôi ước gì mình không phải nhìn nó ăn nữa. Nhưng cái món chiên giòn kia trông không đến nổi tệ, mùi cũng ổn, tôi thì nghĩ là cậu cần. Cậu đã thấy là tôi hơi lạ rồi phải không? Cậu đã chuyển đến đây được, 17 ngày rồi nhỉ, tôi đờ đẫn gật đầu. Chính xác là 17 ngày trước chúng tôi đã lái xe vào Vịnh Thân Đờ. Tôi cố giữ các suy nghĩ của mình ở mức độ tối thiểu. Từ những gì tôi biết, có khi cái câu thực sự không phải lúc nào tôi cũng làm được thế của nó chỉ là bốc phép, tôi nghĩ vậy. Trong suốt 17 ngày qua tôi đã bị một trận đau đầu kiểu tâm linh khủng khiếp nhất, chính là loại làm co giật đầu dây thần kinh và ở mãi trong hốc mắt trái của tôi ấy. Làm cho mọi thứ đều mặn như muối. Chỉ đến lúc này, khi chúng ta nói chuyện với nhau thì tôi mới hết bị đau. Nó lau miệng, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nghe thì rất khó tin nhưng cậu phải tin thôi. Tôi chỉ bị đau như thế mỗi khi có việc tồi tệ sắp xảy ra. Và chưa bao giờ tôi đau đến mức này. Tôi dựa người ra sau và thở dài. Thế cậu nghĩ cậu sẽ giúp tôi thế nào? Cậu tưởng tôi là ai? Chắc chắn tôi biết những câu trả lời cho các câu hỏi này rồi. Nhưng kiểm tra chéo thì cũng chẳng hại gì. Hơn nữa, tôi cảm thấy hoàn toàn ở thế bất lợi khi rời xa môi trường của mình. Tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu có thể ngưng cái kiểu nói chuyện nội tâm một chiều khó chịu này. Có lẽ tôi nên nói to lên mọi chuyện. Hoặc không ngừng nghĩ đến những hình ảnh này, chú mèo con chơi với quả bóng len, xe bán hốt đồ ở góc phố, xe bán hốt đồ giữ con mèo. Thomas lau khóe miệng bằng khăn của nó. Vật cậu có trong túi kia đúng là đã đời đấy, nó nói. Bà già mắt đá có vẻ bị ấn tượng với nó. Nó khép hai chiếc đũa của mình lại với nhau và gắp lên một cuộn chiên giòn, rồi nhét tất cả vào miệng. Nó vừa nhai vừa nói, và tôi ước gì nó đừng làm vậy. Nên tôi nghĩ cậu là một thầy trừ tà. Và tôi biết cậu tới đây vì Anna. Có lẽ tôi nên hỏi nó biết những gì. Nhưng tôi không hỏi. Tôi không muốn nói chuyện với nó nữa. Nó đã biết quá nhiều điều về tôi rồi, Daisy Bristol chết dẫm. Tôi sẽ cho anh ta một trận vì vứt tôi đến đây, nơi đã có một ông đồng ngồi chờ sẵn và thậm chí còn không thèm báo trước cho tôi lấy một tiếng, nhìn vào Thomas Sabin lúc này. Tôi thấy một nụ cười mỉa khá tự mãn trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Nó đẩy gọng kính lên cao trong một cử chỉ quá nhanh và dễ dàng đến mức tôi biết nó thường xuyên làm vậy, đôi mắt xanh quỷ quyệt kia tràn đầy tự tin, nó không bao giờ tin rằng linh cảm của mình sai cả, và ai mà biết được nó có thể đọc bao nhiêu điều từ tâm trí tôi, tôi bốc đồng nhặt một cuộn chiên giòn có cá tươi lên khỏi đĩa và nhét nó vào miệng. Trong đó có một loài sốt mặn mặt ngon ngọt. Nó ngon bất ngờ.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 hai nguyên văn blue light special một khu vực riêng tại chuỗi siêu thị cơmát trưng bày các mặt hàng giảm giá